Tự kia lúc sau, ta càng ngày càng thô bạo, tay nhiễm máu tươi, trinh chiến tư phương, một tướng nên công chết vạn người, trong tay của ta làm sao ngăn lây dính vạn người máu tươi. Ta bước lên vương vị sau, thự sưng, cô vương, cô độc vương. Nguyên lai cô độc là cái dạng này cảm giác, ta chưa bao giờ phẩm vị quá làm bạn cảm giác, cho nên cũng không giác cô độc. Chứ quốc thống nhất sau, ta cũng đầy người thương bệnh, duy nhất cảm thấy vui sướng thời điểm, đó là nhìn nàng. Nàng nằm ở quan tài trung, bộ dáng cùng trước kia giống nhau như lúc, phản phất ngủ rồi, tùy thời có thể tỉnh lại. Ta thường thường hỏi nàng, ngươi chừng nào thì mới nguyện ý tỉnh lại đâu? Nhìn xem ta, được không? Nàng sẽ không trả lời ta. Vì thế ta hỏi một lần lại một lần, không nề này phiền. Đáng tiếc, ta đợi cả đời, nhắm mắt lại kia một khắc, trước sau không có chờ đến nàng tỉnh lại. Trước khi chết, ta liền kiến tạo một tòa thật lớn ngầm cung lăng. Táng bị ta giết chết mấy vạn địch nhân thi thể tuấn táng thủ lăng, đồng thời cũng táng nàng, cùng với ta, an mặc ngày đó kia thân hỷ phục. Ta dặn bảo người ở ta sau khi chết, ở ta cổ họng để vào một khối ngọc, lấy huyết ngưng ti, trở thành huyết ngọc, huyết ngọc có linh, nhưng chữ dưỡng hồn phách, ta không muốn đã quên nàng, liền sau khi chết cũng không nghĩ quên. Đảo mắt lại là mấy trăm năm mấy ngàn năm qua đi, vận mệnh chú định, ta ký ức ở tiêu tán, ta bắt đầu quên chính mình là ai. Ta bắt đầu quên ta vì cái gì tại đây huyết ngọc bên trong, lại đồng thời quên, ta đến tuột cùng đang chờ ai, ta đến tuột cùng đang đợi ai đâu. Sau lại, ta cuối cùng là đã biết đáp án. Ta gặp nàng, đêm tối bên trong, ta xuất hiện ở nàng trước mặt, nàng trên cổ treo này nửa khối huyết ngọc. Ta là ai? Nàng nói, không thanh. Không thanh, tên này rất quen thuộc, ta nhìn nàng, quyết định đi theo nàng bên người, tìm về ta ký ức ký ức dần dần tìm về, ta nhớ tới hết thảy, đồng thời còn kế thừa một đoạn ký ức thuộc về một chính thanh ký ức, ta rốt cuộc minh bạch hết thảy. nàng là ai, ta là ai? từ đầu đến cuối, nàng sở ái chỉ có một chính thanh, một chính thanh đã chết, đem nàng phó thác cho ta, nhưng nàng lại tự một chính thanh sau khi chết, cả người phảng phất tâm chết, ta không đành lòng nhìn nàng như vậy. ta hỏi nàng, ngươi hy vọng hắn sống lại sao? nàng nói, hy vọng, nàng muốn làm. Ta đều nguyện ý giúp nàng thực hiện, mặc dù ta cũng không hy vọng mục chính thanh xuất hiện, chính là nàng yêu hắn. Cho nên ta mang nàng nhập luân hồi, tiến vào nàng đã từng mấy đời, tìm linh hồn của hắn mảnh nhỏ sở dựa vào người, ở làm ra quyết định giờ khắc này, ta liền biết chính mình kết cục, chính là thì tính sao? Mai một chính mình ý thức là lúc, ta thấy nàng ở khóc, nàng nói nàng không cần xuống lại, có thể tìm khác phương pháp. Ta rất muốn vươn tay, nói cho nàng, không cần vì ta thương tâm chính là ta đã không có vươn tay năng lực, ta lại không thể ở huyết ngọc bên trong, hộ ở nàng bên cạnh người, nhưng là hắn sẽ bảo hộ nàng. mở đầu đó là kết cục đi. ta cảm giác, ta cái gì đều nhìn không tới, cái gì đều nghe không được, trước mắt là hư vô cùng hỗn độn, cuối cùng đã không có ý thức, đã không có sinh mệnh, duy nhất có chỉ là một nửa hồn phách, mà này một nửa hồn phách dần dần hoàn chỉnh. ít nhất ta đã từng có được ngươi một đời. Mặc dù như vậy ngắn ngủi. Nhân ngươi mà sinh một mạt ý thức, cũng bất quá nhân ngươi mà tiêu thôi. chư pháp nhân duyên sinh, ta nói là bởi vì duyên, nhân duyên diệt hết cố, ta làm như thế nói. Ta cái gì đều nhìn không thấy, cái gì đều nghe không thấy, cuối cùng, cái gì cũng không biết, đây là một hồi rất dài mộng.